Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 106 Qua Thần Đạo Bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Vì có ánh mắt nóng bỏng Của các thiếu nữ học sinh Tập trung trên người Đường Tam Thập Lục Tự nhiên muốn giữ bộ dáng lãnh ngạo Lúc này chợt nghe Thấy câu nói kia Sắc mặt trở nên lạnh lùng.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 Sau đó cất bước đi theo Trong đám người của tôn tự sở vang lên xuân sao Đối với cái nhìn mang theo ý tứ cảnh cáo của hắn cực kỳ bất mãn Người này hô tiếp vốn là như thế Chẳng lẽ còn không thể nói hay sao Quốc giáo học viện không phải là năm nay vừa mới thu nhận lại học sinh ư Chẳng lẽ đã muốn bá đạo như thiên đạo viện ư Đường tam thập lục nghĩ tới thái độ của Trần Trường Sinh hít một hơi thật sâu Không thèm để ý nữa Nghĩ thầm hôm nay coi như mình là một kẻ điếc Chờ sau đó làm xong mọi chuyện Tự ly cung đi ra Nếu như còn có người dám treo chọc chính mình Lúc đấy lại tính tiếp Trong tiền viện Tôn tự sở Lê cung phụ viện Thanh diệu thập tam ti tường viện tương liên Tiếng chuông cũng cùng vang lên Đi qua tôn tự sở không xa Đã đi tới trước cửa Lê cung phụ viện Bên cạnh thần đạo nơi này trồng rất nhiều cây hòi Ở cuối mùa thu cũng không có lá rụng Út ướt thanh thanh Rất phù hợp với thân phận của Lê cung phụ viện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 Dưới gốc hòa các học sinh của ly cung phụ viện có nhân số nhiều nhất Nhìn đám người quốc giáo học viện bình tĩnh đi lại trên thần đạo Có ít người đột nhiên cảm giác có chút bội phục Nếu đổi thành bọn hắn Liệu có thể bước đi trầm ổn dưới những ánh mắt soi mói như thế hay không Tổ sư huynh tới Ly cung phụ viện đám người khẽ xôn xao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 Mà Thanh Đằng Yến trận thứ hai vũ thí trước đó không lâu Chính là người này đứng đầu Đứng đầu Thanh Đằng Yến vũ thí Vốn là chuyện rất vinh quang Nhưng năm nay Thanh Đằng Yến trận đầu Lạc lạc điện hạ một quyền phế đi thiên hải nha nhi Trận thứ ba lại càng trình diễn rất nhiều màn kịch Tất cả danh tiếng đều bị quốc giáo học viện cướp đi Có rất ít người quan tâm tới chuyện vũ thí Tôi mặc ngu mặc dù không có bình luận gì đối với chuyện này Nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi Áo hẳn tâm tình không vui vẻ là mấy Cậu hàng thực Lại không làm gì được người này ư Hắn nhìn thiếu niên bình thường trên thần đạo Có chút không giải thích được Nói chẳng lẽ Thiên cơ các đã đánh giá quá cao cẩu hàng thực hay sao? Vì chuẩn bị phá quan tòa chiếu thượng cảnh, hắn cần dùng chân nguyên của mình giúp lão sư luyện chế đan dược. Vì vậy hắn bỏ lỡ thanh đằng yến đêm thứ ba trong hoàng cung. Cũng không nhìn thấy cuộc đấu giữa quốc giáo học viện cùng Ly Sơn kiếm tôm. Chỉ thông qua sư trưởng cùng đồng học thuật lại mới biết chút ít tình huống. Mặc dù nghe rất nhiều người giảng giải tình hình lúc đó Hắn Thụy Trung nghĩ mãi mà không rõ quốc giáo học viện làm sao có thể thắng được Ly Sơn Kiếm Tôn Nhất là thiếu niên tên gọi Trần Trường Sinh kia Làm sao có thể đối kháng với cậu Hàn Thực mà không rơi vào thế hạ phong Hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy Trần Trường Sinh Chỉ nhìn một cái đã nhận ra gã thiếu niên này quả thật tẩy tuổi cũng còn chưa có thành công Tẩy tuổi không thành công Tâm trí dù trưởng thành sớm Cũng không cách nào minh tính thiên địa Càng đừng nói tới thần thức cường độ Cậu hàng thực lại không thắng được hắn Hắn chỉ có thể cho rằng cậu hàng thực không được tài giỏi như mọi người trên đại lục từng đánh giá Tô sư huynh nói thật có lý Ta thấy đại triên thí, Sư huynh cẩn thận một chút Biết đâu lại có thể thắng được cậu hàng thực Ly cung phụ viện có học sinh ca ngợi Chẳng qua dù sao cũng đều là người có kiến thức Cậu hàng thực có thể đứng hàng thứ hai trong thần quốc thất luật Có thể bước ra thanh vân đi vào điểm kiên Tự nhiên cực kỳ bất phàm, cho nên cho dù là nổi giận thay cho tô mặc ngu, cũng rất có chừng mực. Nhưng đối với người của quốc giáo học viện, lại không cần phân tất. Tên thiếu niên Trần Trường Sinh kia ngay cả tẩy tuổi cũng không thể, sợ rằng thanh rằng yến là đánh vậy đánh bạ thôi. Tên học sinh của ly cung phụ viện nhìn Trần Trường Sinh lắc đầu nói, đợi thấy thanh diệu thập tam ti chút ít sư muội thậm chí ngay cả ly cung phụ viện một vài nữ đồng học cũng nhìn quốc giáo học viện thiếu niên áo xanh đồng bình lộ ra bộ dáng mê mẩn càng thêm buồn bực oán hận nói ta thấy đường tam thập lục kia cũng chỉ là dạng hữu danh vô thực mà thôi tôi mặc ngu khẽ cau mày Rất không đồng ý nói nếu như đoán không sai. Quốc giáo học viện ba người này sang năm cũng muốn tham gia đại triêu thí. Đều sẽ là đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Thái độ kinh mạng của các ngươi thật không thể được. Đường đường người này hơn nữa chính là hình địch. Tên học sinh ly cung phụ viện kia biết sư huynh từ trước đến giờ làm việc có nề nếp. Vội vàng nói sư huynh dạy dỗ rất phải Tô mặc ngu thấy vẻ mặt của hắn Liền biết hắn không để lọt tai Lắc đầu nói thanh đằng yến Quốc giáo học viện có thể thắng được ly sơn kiếm tôm Không người nào có thể nghĩ đến Tại sao? Tự nhiên không phải bởi vì trần trường sinh thật sự mạnh hơn cẩu hàng thực Mà bởi vì Lạc Lạc Điện Hạ quá mạnh mẽ Mà đường Tam Thập Lục cũng rất mạnh Mấu chốt nhất chính là ta tin tưởng xếp hạng trên thanh vân bản Hắn nhìn đường Tam Thập Lục nói thiên cơ cách sắp hắn ở vị trí 36 Nhất định là hắn xứng với vị trí này Cho dù mạnh mẽ thế nào bất quá cũng là 36 Tên học sinh ly cung phụ viện kia nhìn tô mặt ngu than thở nói sư huynh xếp hạng 33 Hắn làm sao cũng không thể hơn ngài Tô mặt ngu cười cười không có nói gì Trần trường sinh vội vã đi gặp lạc lạc Cho nên không muốn dừng lại Đường tam thập lục không thể làm gì khác đành phải đóng vai một người đi Tránh gây chuyện Nhưng chuyện tình trên nhân thế này thường thường chính là như thế Thời điểm ngươi càng không muốn gây chuyện Chuyện sẽ tự động đến tìm ngươi Rõ ràng bọn họ chạy tới ly cung phụ viện Trong đám người tôn tự sợ phía sau lại lần nữa truyền đến một câu nói Tẩy tuổi cũng không thành công Có tư cách gì cưới từ hữu dung Ba một tiếng ven nhỏ Đường tam thập lục dường bước Trần trường sinh lại không hề ngừng chân Ngay cả tiếc tấu bước đi cũng không loạn Nói trên đường gặp chó sủa Ngươi còn muốn đi giảng đạo lý với nó ư Đường tam thập lục nhìn bóng lưng của hắn nói dĩ nhiên sẽ không giảng đạo lý Chúng ta có thể dùng đá để ném Trần trường sinh dừng lại Xoay người nhìn hắn nói thần đạo quét dọn sạch sẽ như vậy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 Ngay cả đường tam thập lục trong truyền thuyết lạnh lùng táo bạo cũng là như thế Tôn tự sợ đám người đạo thanh âm kia càng lúc càng lớn Ý vị dễ cập càng ngày càng đậm thì ra quốc giáo học viện đều là một đám tiểu hữu nhát gan Trần Trường Sinh tự nhiên sẽ không để ý tới Hiên viên phá nghe hắn Đường tam thập lục yên lặng Kim Ngọc Lục ở bên cạnh nhìn bọn hắn cười. Đường Tam Thập Lục nhìn nụ cười của hắn cũng không có biện pháp làm bộ như yên lặng, nói ngài cũng không quảng sao. Kim Ngọc Lục cười nói ta chính là một người gác tổng quốc giáo học viện đại môn lại không có ở chỗ này. Tên học sinh của tôn tự sở kia dứt khoát trong đám người đi ra. Nhìn bóng lưng của bọn hắn hô trần trường sinh.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 Thanh diệu thập tam ti thiếu nữ học sinh nhìn bọn hắn chủ yếu là nhìn đường tam thập lục, vẻ mặt rất kiết động Nhưng lại ngượng ngùng biểu hiện quá mức Cô ý hướng hai bên cạnh chú ý Thần thái khả á khó nói thành lời Chính là đường tam thập lục tâm tình bị tên học sinh tôn tự sở kia làm cho cực kỳ tồi tệ Lúc này sắc mặt cũng tốt hơn một chút Ở đối diện Thanh Diệu Thập Tam Ti Là phiến tiểu viện An tĩnh Bên trong có hơn 10 tòa tiểu lâu Không giống cung điện kiến trúc khác trang nghiêm hùng vĩ Tự có vẻ đẹp yên tĩnh Chính là ly cung khách viện Sứ đoàn phía Nam tham gia đại triêu thí Hiện tại đang ở bên trong Nghĩ tới ly sơn kiếm tung còn có người của thánh nữ phong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 Có phải hẳn là chủ động cùng đối phương chào hỏi, mới coi là phù hợp lễ số hay không? Hắn hướng thánh nữ phong đệ tử trong qua, mà các thiếu nữ cũng đang nhìn hắn. Là đồng môn của Từ hữu dung, các nàng dĩ nhiên phi thường tò mò đối với thiếu niên này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.